giai đoạn mới. Tôi chẳng ghi nhận được nhiều khung cảnh trại Nam Hà trong đêm vừa mới tới. Thế nhưng cảm giác đầu tiên của tôi lúc bây giờ là đang bước vào một trại tù lâu đời. Gọn sạch và được tổ chức hẳn hoi, hoàn toàn khác với sự bẻ bộn của trại giam Gia Ray, tỉnh Long Khánh trong Nam mà chúng tôi vừa từ bỏ ra đi. ăn đèn điện lờ mờ trong đêm Tôi thấy những dãy nhà lập ngói thấp lè tè, có tường gạch bao quanh và trên tường có hàng rào kẽm gai. Các dãy nhà này được xếp đều hai bên, một sân trại khá rộng, nằm ngay chính giữa, trại chia ra làm hai khu riêng biệt. Khi vừa bước vào cổng trại, nhìn về phía tay phải, tôi thấy có một cái giếng cạn tròn thật to, có lẽ đường kính đến 10 thước trên miệng giếng có bờ tường cao chừng tám mươi phân bao bọc chung quanh bên cạnh có dễ nhà tắm thấp tôi biết đây là khu vực tắm giặt của trại vì đến muộn nên chúng tôi được chia tạm thời ra từng nhóm và vào một số buồng nghỉ qua đêm khung cảnh trại mới này đối với tôi thật xa lạ và làm tôi rất ngỡ ngàng hình dạng trại cũng lạ, nhà cửa cũng lạ, thời tiết cũng lạ. Giọng nói của các cán bộ cũng lạ tai. Đêm đó mặc dù rất lạnh và không có chăn mền. Thế nhưng vì đi đường quá mệt mỏi và đã muộn nên tôi ngủ một giấc ngon nhưng nhiều mộng mị. Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy trong một thời tiết lạnh căm và có sương mù. Vì vừa ở miền Nam ra, Chúng tôi chưa quen với cái giá lặn bút của miền Bắc Nên nhiều người co ro Trông rất thảm hại Lúc trời đã sáng Ngồi trong buồng Nhìn qua song sắt cửa sổ Và đám sương mù Tôi vô cùng ngạc nhiên Về khung cảnh trước mắt Trung quanh chạy ba sao Là một vùng nước mênh mông bao bọc Điểm đặc biệt Là trên mặt nước Có rất nhiều trái núi Nhỏ và tròn Mọc nhô lên như những cây nấm khổng lồ nằm rải rác trong cánh đồng Chúng tôi ngạc nhiên cách thích thú trước hình ảnh này và tưởng chừng như là các trái núi nhỏ tròn và đồng dạng đó là những quân cờ trong một bàn cờ của người khổng lồ đã chơi và bỏ lại sau khi họ đã về trời. Cũng có thể so sánh hình dạng các núi nhỏ đó như những quả trứng của loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng. Các quả trứng này chôn nửa phần dưới nước và phần nửa nhô lên trên không trung. Nhìn xa hơn nữa, tận chân trời là dãy núi thật dài, trùng trùng, điệp điệp. Bao bọc, lấy khu trại nằm trên vùng núi đá vôi mà chúng tôi vừa dọn đến đêm qua. Vào lúc nhập trại Nam Hà, ngày 21 tháng 4 năm 1977, Trong trại đó có hơn 600 tù nhân miền Nam. Những người này đã đến đây từ cuối năm 1975 hoặc đầu năm 1976 và ở các buồng phía trái từ cổng trại nhìn vào. Phía này được gọi là khu A để phân biệt với nhóm chúng tôi 350 người mới ở phía tay phải và được gọi là khu B. Cảm giác đầu tiên của tôi khi thấy các người tù khu a là họ rất trầm lặng và có dáng vẻ xa xôi phần đông đã lớn tuổi hoặc trung niên nhiều người trắng trẻo trẻo sạch sẽ và tươm tất trong bộ đồng phục màu săn của nhà tù áo cổ cao giống kiểu áo của người tàu họ tỏ ra an phận tự giác dễ bảo và chấp nhận hoàn cảnh cho dù là chấp nhận một cách miễn cưỡng Thật vậy, khi nhìn tướng mạo và nghe qua tên tuổi kèm với chức vụ trước kia, tôi biết đây là những người đã có một thời vàng son và đầy uy quyền. Sau này tôi biết, họ thuộc thành phần viên chức chính phủ, các viên chức chức dân cử như nghị sĩ, dân biểu, sĩ quan cảnh sát, đảng phái quốc gia. Có người đã từng nắm giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền miền Nam mà tên tuổi được nhiều người biết như thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, cụ Vũ Hồng Khanh, thượng nghị sĩ Huỳnh Văn Cao, bộ trưởng Đàm Sĩ Hiến, bộ trưởng Trần Ngọc Oán và nhiều người có tên tuổi khác. Tôi không bao giờ quên được tâm trạng đau buồn mỗi lần nhìn thấy các đội khu A xếp hàng dài giữa sân trại trước giờ báo số lượng tù để xuất chạy ra ngoài lao động, nhất là trong những buổi trưa nắng gắt của vùng núi đá vôi Nam Hà. Đa số tù nhân ăn mặc giống nhau, áo quần, đồng phục màu xanh của tù, đầu đội nón lá, trên mang dấp râu, vai mang một bị nhỏ, may bằng vải bao cát. Trong đó đựng cái lon ghi nước uống, trên mượn miệng bị, thì có trao lủng lẳng cái ống, điếu thuốc Lào khi nhìn những con người đã một thời quyền uy trong xã hội miền Nam trước kia đang ngồi cúi đầu thành hàng dài trong sân trại trong đó có người đã từng giữ chức vụ cao cấp nhất một thời là cựu thủ tướng Văn Lộc tôi sót xa nhớ tới thân phận con người và luật tuần hoàn của vũ trụ những người này trình diện học tập cải tạo theo thông báo của ban quân quản Sau khi Cộng sản vừa chiếm được miền Nam, lúc này họ có vẻ mệt nhọc, câm lặng, chán trường và can tâm chịu đựng cuộc đổi đời. Có lẽ trong thâm tâm, nhiều người muốn chứng tỏ mình cải tạo thật tốt. Tránh vi phạm nội quy để sớm được hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước như lời cán bộ vẫn thường nói. Cải tạo tốt, lao động tốt là con đường ngắn nhất để được về xung họp với gia đình, trình diện học tập cũng cần nói thêm. Sau khi chiếm được miền Nam, người Cộng sản biết dân miền Nam và nhất là những sĩ quan, binh sĩ và viên chức của chế độ Cộng hòa vừa sụp đổ đều bàng hoàng lo sợ, nhưng có thể phản ứng chống lại mặc dù tình thế lúc đó không thể nào lật ngược thế cờ. Tuy nhiên nếu có sự chống đối. Trong lúc người Cộng sản chưa có đủ thì giờ để củng cố nguồn máy khai trị tại vùng đất màu mỡ vừa mới cướp được, thì cũng là điều bất lợi cho họ. Bởi thế điều quan trọng là phải làm sao bắt giam cho hết những viên chức, sĩ quan trong bộ máy chính phủ còn ở lại trong nước. Sau khi một số lớn, những người, đã từng nắm giữ chức vụ chóp bu tại miền Nam, đã nhanh chân, bỏ chạy. Từ trước, như cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Biên, v.v. Người Cộng sản đủ tinh khôn để hiểu rằng không thể nào lùng bắt hết những người họ muốn nhốt vào tù. Chỉ có cách duy nhất để răng lưới là tóm hàng loạt đây là điều tôi thực sự khen ngợi đầu óc giảo hoạt của người cộng sản kế hoạch của họ như sau vừa chiếm được miền nam xong ban quân quản thông báo trên đài phát thanh ra lệnh cho tất cả hạ sĩ quan và binh sĩ ngụy mở ngoặc thắng làm vua thua làm ngụy đóng ngoặc trên diện tại địa điểm gần nhất để học tập đường lối chính sách của đảng và nhà nước cách mạng khi đi nhớ mang theo thức ăn Đồ dùng đủ trong 3 ngày Mặc dù các anh em binh sĩ chế độ miền Nam rất lo sợ Nhưng lúc đó nằm trong tay họ Nếu không tuân lệnh sẽ rất tai hại Hơn nữa thông báo có nói Đem đồ dùng trong 3 ngày Nên cũng còn chỗ để hy vọng Đại đa số những người trong diện này Đã trình diện học tập Và sau 3 ngày họ được cấp giấy chứng nhận ra về Điều này làm sự sợ hãi và nghi kỵ của dân miền Nam đối với chế độ mới đã bắt đầu giảm đi. Người ta bắt đầu tin vào các lời tuyên truyền về chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước hoặc đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, mình Không bao lâu sau, một thông báo khác lại của Ủy ban quân quản lại được đọc trên đài phát thanh lần này tới phiên các sĩ quan và công nhân viên chức cao cấp trên diện tại các địa điểm được ấn định khi đi nhớ mang theo lương thực tiền bạc áo quần và đồ dùng cá nhân đủ dùng trong một tháng dĩ nhiên thông báo nào cũng kết luận bằng câu đe dọa ai bất tuân sẽ bị trừng trị theo luật pháp hiện hành nhớ lại vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 Khi đoàn quân cộng sản ào ạt tiến vào Sài Gòn, dân chúng miền Nam thật hoang mang lo sợ. Những người chức vụ cao và các sĩ quan của miền Nam càng khiếp đảm hơn. Họ có lý do để lo sợ. Về hình ảnh Tết Mậu Thân năm 1968, với hàng chục ngàn người dân vô tội bị Việt Cộng đập đầu mổ bụng. Có nhiều người bị chói tay dính chùm bằng dây điện và chôn sống tại Huế chưa phai mờ trong ký ức của nhiều người bây giờ những kẻ chôn sống đó đã chiến thắng làm sao những sĩ quan và công nhân viên chức cao cấp của chế độ miền nam vừa sụp đổ lại không lo sợ cho được vì thế khi nghe được thông cáo đủ dùng cho một tháng là họ mừng như nắng hạn gặp mưa rào trước đây số hạ sĩ quan và binh sĩ mang đồ Đủ dùng trong 3 ngày Theo như thông cáo Và họ Chẳng được ra về sau 3 ngày là gì Tâm trạng chung lúc bây giờ Là ai Cũng mong học tập cho xong Để trở về làm ăn sinh sống bình thường Và hợp pháp trong chế độ mới Thế là hàng hàng Lớp lớp Người đi trình diện học tập Người ta bội vã trình diện Người ta chen nhau đi trình diện Người ta vui vẻ Giả từ vợ con để đi trình diện Và hẹn tháng sau sẽ gặp lại có người sau khi vào trại còn hãn diện khoe với mọi người nhờ sự quen biết và khéo léo nên đã chen được vào trung tâm trình diện khi nơi này đã đầy người ai cũng mong đi học tập trong đợt đầu để được sớm về lúc bây giờ những cái gọi là trại cải tạo được mọc lên như nấm để nhốt những người tự nguyện đi học tập thành phần chính trị Và hành chắn do công an nhân dân quản lý, thành phần quân đội do quân đội nhân dân quản lý, số người đi trình diện hí hửng nghĩ rằng một tháng là sẽ về. Nhưng, ôi chữ nhưng sao quái ác. Khi tôi vào tù, một thời gian được nghe các anh em trình diện kể lại câu chuyện đau lòng, câu chuyện cười ra máu mắt như sau. Số là khi nghe thông cáo của ban quân quản, khi đi trình diện những mang theo tiền bạc, thức ăn và đồ dùng đủ cho một tháng. Những người trình diện, đi tù, bắt đầu đếm từng ngày. Khi học tập, tới tuần lễ thứ tư, cả nhóm vui mừng, hí hửng, Có người còn mơ màng về khung cảnh của ngày lễ mán khóa thật linh đình vào cuối tuần tới. Chắc là phải vui và cảm động lắm. Sẽ có đại diện các cải tạo viên Đứng lên đọc diễn văn cảm ơn công lao giáo dục của đảng Rồi có các bà vợ Những người con và thân nhân Sẽ có mặt trong lễ mãn khóa Để đón người thân yêu Đã được đảng cải tạo thành người công dân tốt Trở về đoàn tụ với gia đình Trong đêm cuối cùng của tháng học tập Nhiều người không thể ngủ được Họ đi bắt tay từ dã giã nem cùng khóa Buồn buồn tủi tủi nói lời chia tay tạm biệt với những anh em đã một thời chung vai sát cắn trong cuộc chiến đấu ăn dũng của quân dân miền nam chống bọn cộng sản tham tàn nhưng giờ đây lịch sử đã qua trang kẻ tham tàn đã chiến thắng và đang ngự trị đã qua rồi một cuộc chiến anh em quân nhân viên chức chế độ miền nam vừa sụp đổ chỉ mong từ nay được sống yên hàn với vợ con Trong chuỗi ngày còn lại của cuộc đời Sáng hôm sau Là đủ một tháng kể từ ngày đi trình diện Nhiều người thức dậy thật sớm Đánh răng rửa mặt Và chuẩn bị đồ đạc Ngồi chờ lễ mãn khóa Thế nhưng Lễ mãn khóa chờ đâu chẳng thấy Lúc tới giờ tiếng kẻ tập họp Đi lao động vang lên lanh lảnh Ở cổng trại như mọi ngày Nghe tiếng kẻ Nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn nhau thắc mắc nhưng không ai nói gì chỉ biết cúi đầu xếp hàng báo số đi lao động như thường lệ sự thắc mắc bao trùm suốt ngày hôm đó và mỗi người cố tìm lý do có lợi để giải thích cho sự chậm trễ này anh em tụng năm tụng ba bàn bạc thắc mắc và Lý do được nhiều người xem là hợp lý nhất là tháng này có 31 ngày Vậy lễ mãn khóa sẽ diễn ra vào ngày mai Ngày thứ 31 Mọi người yên tâm Đi ngủ để chờ tới ngày mai Ngày mai đã đến rồi Thế rồi Lại ra đi Rồi ngày kia và những ngày kế tiếp cũng đã đến rồi Và đã đi qua Nhưng chẳng thấy có gì khác lạ Thái độ bất mãn hiện lên trên khuôn mặt của nhiều anh em. Anh em cứ lặp đi lặp lại câu hỏi. Thế này là thế nào? Nhưng không ai có thể tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đơn sơ ngắn gọn đó. Đến một hôm, không có đủ kiên nhẫn, một anh đánh, đánh bạo chất vấn cán bộ trong một buổi sinh hoạt trên hội trường. Báo cáo anh tôi có thắc mắc. Mời ông à? Lúc còn ở trong Nam chúng tôi gọi cán bộ là anh Khi ra Bắc Gọi là cán bộ Và khi nói chuyện phải mở đầu bằng hai tiếng báo cáo Đó là quy luật trong tù Đóng hoặc Gì thế? Anh có thắc mắc gì? Cứ nói xem nào Báo cáo anh Theo thông cáo của ban quân quản Kêu gọi chúng tôi trình diện học tập một tháng Nay đã quá ngày rồi Mà tại sao chúng tôi chưa được về Anh cán bộ ngồi gật gù nhếch mép cười, nụ cười đầy vẻ tin quái. Hết hàm hỏi, ai bảo cho anh biết học tập một tháng được vậy? Anh bạn đáng thương lúc nãy mất bình tĩnh, gần giọng từng tiếng. Báo cáo anh, thì trong thông cáo của ban quân quản, tôi còn nhớ từng lời, từng chữ là khi đi. Nhớ mang theo tiền bạc thức ăn và đồ dùng đủ trong vòng một tháng. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây ai cũng nghe như thế. Anh bạn chưa dứt lời, đã nghe tiếng cả hội trường, lào xào, rầm rì, phụ họa. Đúng rồi, đúng rồi, trong vòng một tháng. Đến lúc đó anh cán bộ buộc lòng phải nói. Anh nói, thật chậm rãi và rõ ràng. Các anh ngu lắm. Tôi thật không ngờ là các anh ngu. Đến thế, thông cáo bảo các anh mang tiền bạc đồ dùng đủ dùng trong vòng một tháng. Còn thời gian tiếp theo là đảng Sẽ lo cho các anh Hiểu chưa Chỗ nào trong thông cáo Nói học tập một tháng được về đâu Anh chỉ tôi xem Đảng đâu có dối gạt các anh Tại các anh ngô không hiểu mấy thôi Mặc dù cô nói của cán bộ nhẹ hóa nhẹ Và ôn tồn Nhưng sau khi nghe ra Mọi người thấy lùng bùng lỗ tai Như vừa nghe tiếng sấm sầm Sấm gầm giữa lúc trời đang nắng chói chang, khu A và khu B, lối sống và thái độ cải tạo của hai nhóm khu A và khu B trong trại Nam Hà lúc bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Các bậc đàn an khu A rất chậm lặng, mực thước trong việc tuân hành nội quy của trại và lễ phép với cán bộ. Trong khi đó, nhóm khu B Nhất là các anh em trẻ Sống hiên ngang, bộc trực Và bày tỏ thái độ khinh mạng Cán bộ một cách công khai thế rõ Họ cứ gọi lén cán bộ là trèo Cán bộ cấp nhỏ thì gọi là trèo nhí Tôi không biết, không biết chữ trèo này bắt nguồn từ đâu Một hôm xảy ra câu chuyện nhỏ Nhưng gây ấn tượng mạnh Và làm cho tôi nhớ mãi Hôm đó trong giờ lao động Khu vực chung quanh buồng 12 của tôi ở Cán bộ quản giáo gọi anh Đặng Hữu Nam Một anh, bạn trẻ chỉ ngoài 20 trong nhóm Phục Quốc bảo nhắc cái ghế lại cho cán bộ Anh Nam giả vờ đáp báo cáo cán bộ Tôi không ngồi ghế Anh cán bộ quen thoái hắt dịch quắc mắt hỏi Anh bảo gì? Tôi bảo anh nhắc cái ghế lại đây cho tôi Ai cho phép anh ngồi ở ghế ạ ở đây. Anh này hay nhỉ? Anh Nam Bình thản trả lời, báo cáo cán bộ, nếu cán bộ ngồi ghế thì hãy nhắc lấy mà ngồi. Sao lại sai tôi? Tôi vào đây để học tập cải tạo, đâu có vào đây để nhắc ghế cho cán bộ ngồi. Cả nhóm chúng tôi lúc đó yên lặng, theo dõi câu chuyện, làm anh cán bộ xấu hổ, buông ra một câu chửi thật vô duyên. Anh nói bố láo bố lếu. Nam Đốp chát lại ngay Cán bộ không được quyền Nói tôi như vậy Tôi sẽ báo cáo việc này Lên bàn giám thị Anh Nam nói chưa hết câu Thì cán bộ quản giáo đã bỏ đi Vừa đi vừa nhổ tuệt Một bãi nước bọt Kể từ lúc chúng tôi nhập bọt Các bậc đàn anh Đáng kính ở bên khu A Mới bắt đầu Nghe nói Đến những tiếng cấm kệ trong tù Như vượt ngục Chống đối lao động Biểu tình tuyệt thực Có lần các vị này ta phải nổi da gà, xanh máu mặt. Khi nghe, các buồng ở khu B chúng tôi hô to trong giờ ăn trưa, đá đáo Cộng sản. Tất cả mọi người gân cổ lên, la thật to, đá đáo, đá đáo. Dĩ nhiên, những điều này không bao giờ ban giám thị của trại bỏ qua. Họ sẽ trả đòn bằng kiểu gì, lúc ấy chưa ai biết được. Những người chưa sống trong tù Cộng sản cũng nên biết qua một chút về chiến thuật mềm nắn rắn buông của những người cộng sản tôi nghe kể lại hôm anh em trong buồng chín khu b hô đả đạo cộng sản trước mặt cán bộ giáo dục tên huy mặc dù anh ta giận tím gan tím mặt thế nhưng vẫn vui vẻ tươi cười nói nhỏ nhẹ như nói với người yêu các anh à bây giờ đảng ta quản lý cả nước rồi nếu không sống với đảng thì các anh sống với ai Tôi biết các anh còn trẻ, dễ nóng giận Nếu có điều gì không vừa ý Các anh cứ phản ảnh Để ban chăm thị Giải quyết cho các anh Đúng là giọng của mẹ mìm Ngọt như mía lồi Của những kẻ Có bàn tay sắt bọc nhung Bọn ăn ten Vào những tháng trước lễ Giáng sinh năm đó Đã có nhiều vụ tuyệt thực Phản đối lao động Gõ thùng Ngõ thâu nhà bếp Đập đắn Mấy tên ăn, làm ăn ten Mà các anh em gọi là bọn chó xanh Cuộc sống trong trại lúc bây giờ Hay nói rõ hơn là Bên khu B rất căng thẳng Giống như Một quả bóng căng tròn Nhưng người ta vẫn còn muốn bơm hơi mãi Bơm mãi Đa số tù nhân trong trại lúc bây giờ Là người công giáo Và chỉ có một mình tôi Là Linh Mục không cần phải nói, ai cũng biết là tôi đương nhiên trở thành mục tiêu cho sự theo dõi, dò xét và quy trách nhiệm của các vụ chống đối xảy ra. Người cũng sản dùng tù, theo dõi tù, dùng tù, báo cáo và hãm hại tù. Những tên tù làm tay sai này thường được gọi chung là bọn ăn ten, kiểu như cây ăn ten của cái radio kéo lên để bắt các làn sóng phát thanh. Đôi khi chúng Còn được gọi bằng Cái tên sát nghĩa hơn Nhưng nghe nặng tai Đó là Bọn chó săn Và tại sao bọn này Có cái tên đó Chắc ai cũng hiểu Kinh nghiệm đời thường trong 13 năm tù Dưới chế độ Cộng sản Cho tôi thấy bọn chó săn chạy nào Cũng có Thành phần nào Cũng có Tuổi tác nào Cũng có Cấp bậc địa vị nào Ngoài xã hội trước kia Cũng có Tôi có đây là một điều Sỉ nhục lớn nhất Cho tập thể tù Chính trị miền Nam Tù huynh sợ Thì tôi không nói làm gì Nhưng đối với tập thể Những người cùng chung số phận Trong hàng ngũ bại trận Khi vào tù Mà lại làm tay sai cho kẻ thù Để hãm hại anh em mình Là một điều Làm tôi nhục nhã và đau đớn Nhất là từ khi biết Con đường cải tạo còn dài thâm thẳm Và chỉ có những người Lập công Mới có hy vọng Được về Như lời cán bộ đã hứa Thì Đội ngũ bọn ăn ten càng đông đảo hơn nữa Dĩ nhiên Làm ăn ten Cũng được coi là một nghiệp vụ Nên cũng được chiêu mộ Và được huấn luyện Nhân đây tôi nhớ lại Chính tôi Cũng có lần được chiêu mộ làm việc này Đó là thời gian năm 1976 Lúc tôi còn ở trại Phan Đăng Lưu gia đình Thời gian này mới bị bắt không lâu các tù nhân còn đang bị thẩm vấn khai thác mở ngoặc trong tù Cộng sản gọi là làm việc đóng ngoặc. Chưa phải đi lao động chúng tôi bị nhốt trong các buồng trống trơn như những lớp học. Trong các buồng có một bể nước có vòi chảy vào nằm kế bên một cầu tiêu lộ thiên. Mỗi buồng Chừng 60 người, vì không phải đi lao động gì cả. Nên cả ngày chúng tôi ngồi nói chuyện, chơi cờ, đọc báo nhân dân. Chờ tới giờ, được mở cửa cho ăn Một hôm tôi được, một cán bộ gọi lên cơ quan làm việc. Người cán bộ gặp tôi là một người miền Nam chất phát, có đôi gò má cao và trải đầu rẽ ngôi ở giữa đỉnh. Giọng anh nói rất ôn tồn, nhẹ nhàng. Sau khi thuyết phục một hồi về việc mở đường cải tạo cho tôi Để tôi sớm được trở về với gia đình và làm lại cuộc đời Lúc đó tôi mới biết anh ta đã muốn gì ở nơi tôi Tôi đoán không sai Sau khi thuyết một hồi Anh ta kết luận là Nếu tôi muốn được khoan hồng về sớm Thì nên lập công bằng cách phát hiện và báo cáo Những hiện tượng tiêu cực ở trong buồng Tôi nhìn anh ta mà tế thương hại. Thương hại cho anh, ta chọn lầm người để tâm sự và kéo về phe mình. Với dụng ý sẽ chơi khăm, tôi nhận lời. Anh ta vui vẻ ra mặt. Có lẽ anh ta không ngờ hôm đó. Hắn quá may trong công tác của một công an cai ngục. Chắc là cấp trên anh ta sẽ rất hài lòng khi biết có một liên mục vui vẻ nhận lời làm ăn ten. Anh ta tiến tôi ra về với một nụ cười thật tươi. Hai bờ mép kéo dài tới mang tai và hứa một lúc nào đó sẽ gọi tôi lên gặp lại anh. Một thời gian sau, tôi được gọi lên cơ quan làm việc. Trong lúc đi đường, tôi nghĩ thầm. Chắc anh cán bộ hôm nọ đang ngồi nhịp chân tại văn phòng và đang cười thầm với ý nghĩ. Ngay cả bọn cha cố mà mình cũng chiêu mộ được. Tôi bước vào phòng. Và anh ta đón tôi Niềm nợ Trà tàu và thuốc lá được mời Một cách rộng lượng Trà nước xong đâu đó Anh ta vào đề Một lối vào đề Mà nãy giờ tôi biết anh ta rất nôn nóng Anh lẽ tôi vui mừng Được biết anh có tiến bộ Trong cải tạo Vậy anh cho biết Anh có phát hiện được Hiện tượng gì xấu trong buồng của anh không Tôi buồn cười Với câu anh có tiến bộ trong cải tạo nhưng vẫn cố trả lời một cách nghiêm trọng. Báo cáo anh có, có nhiều lắm. Có gì anh nói hết đi anh nói hết đi, tôi hứa sẽ giữ kín, anh không phải lo gì cả. Tôi nghiêm trang nói, báo cáo anh trong buồng tôi có nhiều người. Anh nói bậy bạ quá. Mà trong ta sáng lên như gặp được của quý, vội hỏi. Anh nói như thế nào? họ chửi thề nói tục, không thể tưởng tượng được. Nhất là mấy anh trẻ mở miệng ra là DM với đéo bà. Nụ cười vụt tắt trên môi. Anh cán bộ tỏ vẻ thất vọng, cố hỏi thêm. Họ có nói gì phản động như chống chế độ tuyên truyền? Nói xấu đảng không? Còn chữ thề thì không quan trọng lắm. Báo cáo anh. Tôi chỉ để ý nghe họ chửi DM nhiều quá thôi. Các thứ... Anh hỏi thì tôi không thấy nghe thấy gì. Đó là lần báo cáo đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Vì sau đó không bao giờ tôi bị gọi lên để giao công tác nữa. Cho đến nay có lẽ anh cán bộ nọ cũng không hề nghĩ là tôi có ý chơi khăm anh ta. Nhưng cứ nghĩ là tôi quá dốt trong loại công tác này. Biết đâu anh ta cũng tiếc mấy điếu thuốc thơm. Và ấm trà ngon Vì đã mời tôi Công tác nào Cũng có người giỏi Người dở Người đắc lực Người kém hiệu quả Và tùy theo kết quả công tác Mà chúng được chủ thưởng công Cũng có nhiều Loại phần thưởng khác nhau Phần thưởng lớn nhất dĩ nhiên Là một lời hứa hẹn Được đảng và nhà nước khoan hồng Cho về sớm Nếu ai chưa biết Tôi xin nói lúc đó chúng tôi đi tù, mộ, tức là bị nhốt vào tù mà không có kêu án nên không biết được lúc nào mình sẽ tha và lúc nào cũng nuôi niềm hy vọng được thả về. Vì thế chiêu bài sự khoan hồng của đảng và nhà nước là miếng mồi thật thơm để nhử bọn chó săn làm cho chúng tôi nhỏ nước rãi và săn lùng hăng hơn phản bội anh em nhiều hơn hại anh em nặng nề hơn có người còn nhẫn tâm giết chết anh em để lập công mở ngoặc xin đọc chuyện thương tâm trong tập sách này đóng ngoặc phần thưởng nhỏ có nhiều loại như khỏi phải đi lao động nắng gió Và nặng nề Chỉ ở nhà để rình Và báo cáo với anh em khác Có khi phần thưởng Là được Thăm gặp vợ Qua đêm 48 tiếng Tại phòng hạnh phúc Nằm ngay trong nhà thăm nuôi Loại phần thưởng này Nghe nói là Ra Nghe hơi ngượng Nhưng thực sự Nó là Một mục tiêu phấn đấu Cho nhiều người Nhưng anh cải tạo không tốt Thì cho dù có xa vợ hàng chục năm đi nữa. Khi bà xã ra thăm, cũng chỉ được ngồi đối diện trên chiếc bàn dài để nói vài ba câu chuyện trời chăng mây nước. Và ngay ở đầu bàn, có người công an áo vàng ngồi một đống sừng sững như để chia sẻ niềm vui vợ chồng lâu ngày xung họp. Anh Tù thuộc dạng này, cho dù có thương nhớ vợ đến chết người đi chăng nữa, cũng không được sở tay bà xã Đừng có mơ màng tới phần thưởng xa hoa 48 tiếng trong căn phòng hạnh phúc. Cũng cần biết thêm là những bà vợ được 48 tiếng với chồng khi ra về được trại cấp cho một giấy chứng nhận có qua đêm với chồng. Nếu về nhà có bầu thì đưa giấy tờ ra để tránh tiếng thị phi của làng nước và khỏi gặp rắc rối với dòng họ nhà chồng. Dĩ nhiên nếu không có bầu thì thôi khoe giấy tờ loại đó ra mà làm gì ngượng chết lối giải quyết bằng giấy chứng nhận như vậy cũng hay để khỏi rắc rối về sau nhất là trong hồ sơ hô mở ngoặt huy ma Nitarian operation đóng ngoặc là một chương trình nhân đạo của chính phủ hoa kỳ đó những sĩ quan và biên chức chế độ Sài Gòn. Có ba năm tù sắp lên, cùng với toàn thể gia đình, họ đến định cư tại Hoa tại Mỹ. Có lần một anh cựu tù ở Việt Nam có hồ sơ HO bị trở ngại, viết thư qua New Zealand nhờ tôi giúp. Lý do hồ sơ anh bị bác là anh khai có thằng con trai sanh ra chơi vơi vào những năm bố đang đi tù. Bố đi tù mà hai năm sau Mới săn con Khi bố về thằng bé Đã biết chạy chơi Vợ anh lại không có giấy chứng nhận qua đêm Người mẹ cứu xét hồ sơ không hiểu Vợ anh này chữa kiểu gì Mà chữa lâu thế Nên đã bác hồ sơ Anh bạn viết thơ cho tôi giải thích Nỗi niềm, bí ẩn Tôi hiểu ngay sự việc Một chi tiết vui Anh cho biết là thằng con được đặt tên là Giá Vì Nó được có mặt Trong một lần bà xã tới thăm ăn Ở trại tù Bến Giá thuộc tỉnh Trà Vinh Lần đó tôi đã dùng Hết khả năng ăn ngữ nghèo nàn của tôi Để viết một bức thư hỗ trợ Rõ dài Trong thư Có một đoạn chi tiết về Hạnh phúc 48 tiếng Và gửi qua tòa đại sứ Mỹ Ở bên Thái Lan Kết quả ra sao tôi cũng không còn nhớ rõ Nhưng Từ đó không thấy anh bạn viết thư qua nữa. Như vậy tôi đoán là thằng Giá chắc lúc này đang chạy nhảy tung tăng ở một nơi nào đó trên đất nước cờ hoa. Đóng hoặc. Một loại phần thưởng khác có thể là được chỉ định làm đội trưởng hay tổ trưởng hoặc được làm nhà bếp. Có nhiều cơ hội ăn no. Mở ngoặc dầu nhà kho no nhà bếp. Đóng hoặc phần tưởng lớn hơn có thể được kết nhắc lên chức vụ cao cấp trong tổ như trật tự văn hóa y tá đây là những sĩ quan thực sự trong tổ mặc dù không phải tất cả những sĩ quan này đều là ten mỗi khi nhắc tới hạng người làm ten trong tổ ai cũng bày tỏ sự khinh bỉ và bực tức tuy nhiên có một trường hợp làm tôi phải phục con người làm công việc này lúc đó tôi đang bị giam trong một buồng tập thể ở trại phan đăng lưu tỉnh gia định một hôm ăn cán bộ đưa vào buồng tôi một ăn tù mới Anh này tướng tá nhỏ con gầy ốm và xanh sao có đôi mắt to và lội tròng trắng nhiều hơn tròng đen má hóp làm hai gò má nhô cao điểm đặc biệt là ăn có mái tóc quăn bồng bềnh thật dày làm cho hình dạng của anh ta mất cân đối. Phần đầu to hơn phần thân vì trong buồng nóng lực mực nên anh cởi trần, mặc quần đùi để lộ thân hình, con người chỉ có xương với gân, không có thịt. Mới nhìn qua, tôi thấy bộ dạng của anh không giống ai trong buồng. Khi anh buồng trưởng lo thu xếp chỗ nằm cho anh, và anh thư ký buồng vì tên tuổi, anh ta đã tỏ vẻ lầm lì hỏi đâu nói đó chẳng tỏ ra một chút cố gắng nào để hòa mình với những người khác trong buồng anh ta khai tên anh ta là hòa họ gì thì tôi không nhớ sau đó hòa ngồi một góc dựa lưng vào tường ngó trước nhìn sau cặp mắt ốc nhồi trắng giã của anh quét qua quét lại liên hồi anh ngồi yên khá lâu chẳng nói chuyện với ai và cũng chẳng ai nói chuyện với anh Gần tới giờ lấy thức ăn trưa, trong khi trong buồng đang ồn ào ý thường lệ, đột nhiên anh Hòa đứng dậy và nói thật to làm cả buồng giật mình thinh lặng. Anh ta tự giới thiệu là một cán bộ cấp huyện bị bắt vì nhận hối lộ. Anh cũng cho biết chính anh là người đã bấm hai quả mìm giết chết khá nhiều người trong vụ nổ ở nhà hàng Mỹ Cảnh tại bến Bạch Đằng trước đây. Sau khi tự giới thiệu Anh ta nói tiếp bằng một giọng rất trang nghiêm Mặc dù bị tù Nhưng tôi vẫn là Một cán bộ của đảng Tôi yêu cầu tất cả mọi người trong buồng Đừng có ai tuyên truyền, phản động Và nói xấu đảng Tôi sẽ báo cáo tất cả Nói xong anh ta ngồi xuống Và trở lại với Thái độ lầm lề như trước Tuy nhiên Là từ đó cả buồng chúng tôi sợ anh ta Có người ghét anh Nhất là sau khi biết, anh ta đã nổ mìm giết thường dân vô tội. Thế nhưng tôi phục anh ta và trong cách thức bày tỏ lập trường của anh đối với đảng. Phần tôi tôi biết rõ về tôi hơn ai hết. Khi đã xa chân, lỡ bước vào con đường này, tôi đã chấp nhận tất cả, kể cả cái chết. Điều làm tôi luôn quyết tâm và cầu nguyện xin Chúa giúp cho tôi được sống xứng đáng với vai trò của một linh mục. Làm chứng nhân Của tình yêu thiên chúa Giữa những anh em tù nhân Và là chỗ dựa tinh thần Cho anh em trong cơn thử thách Tôi biết rất rõ Người cộng sản Xem tôn giáo là kẻ thù Mà công giáo là kẻ thù Số một Là một Linh mục Đến nay đã mươi bốn tuổi đời Và sáu năm trong chức vụ Tội danh tôi khá rõ Linh mục phản động Chống đối cải tạo, khuyến khích những cuộc nổi loạn trong trại. Một chuỗi tội như vậy thì làm sao? Tôi không đoán được số phận của mình. Ngoài ra, còn có những sự việc cụ thể sau đây càng làm cho tôi hiểu về số phận của mình hơn. Khi vừa nhập trại Nam Hà không bao lâu, tôi bị cán bộ gọi lên thẩm vấn nhiều lần về vụ tàu Sông Hương. Có những lần. Phải làm việc... Với sĩ quan an ninh của trại, gặp cán bộ cao cấp ở bộ nội vụ xuống. Và cũng có lần gặp chính trung tá Hoàng Thanh, là người có trách nhiệm vào Nam đón chúng tôi. Họ hỏi tôi về dự mưu đánh cướp tàu, khi thì bằng giọng nói ngọt ngào như đường phèn, khi thì đe dọa, quát tháo, xùi bọt mép. Lần nào tôi cũng trả lời một câu duy nhất. Tôi không biết vụ này, và nếu ai báo cáo với cán bộ thì cho tôi gặp người đó. Thường là buổi làm việc chấm dứt sau nói này của tôi. Làm sao họ có thể cho tôi chấp mặt với những người này mặc dù tôi không biết hết những tài ăn ten đã bẩm báo mặt tàu sông Hương. Nhưng tôi biết chắc chắn một vài người trong số này những tháng về sau tôi không còn bị gọi lên để hỏi về vụ tàu sông hương nữa nhưng không phải như thế mà vụ đó đã xong khi anh em khu B bắt đầu phong trào diệt anten cao độ những tay chó săn bị anh em chùm chăn đánh đập què chân xích mõm thường được cán bộ đưa vào buồng tôi và được chỉ định nằm kế bên tôi tôi hiểu rất nhanh sự việc này nhưng chính việc tôi sắp kể ra sau đây mới đóng dấu vào quyết định cho số phận tôi học tập khai báo vào tháng mười năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy sau khi tôi tới trại Nam Hà được sáu tháng trại của tổ chức một đợt học tập khai báo lý lịch cho một số bốn trăm tù nhân khu a cộng với mười chín người trong buồng mười hai của tôi mặc dù tôi thuộc về khu b lúc này trong trại đã có thêm một số khá đông anh em tổ quân đội từ trại Hoàng Liên Sơn chuyển về đang ở khu nhà mới xây gần nhà bếp nâng tổng số tù tổ, toàn trại lên đến một người Tù khu b chiếm từ buồng bảy tới buồng mười hai mỗi buồng chừng trên dưới sáu mươi người riêng buồng mười hai nơi tôi ở chỉ có hai mươi người thuộc đủ mọi thành phần được lựa ra ở riêng và tôi cũng chẳng biết theo tiêu chuẩn nào. Số người trong buồng rất là thập cẩm, có linh mục, có đảng phái, có thương gia, có mục sư người thượng, lại có cả một ông tàu già tên là Nùng Bá Lâm. Nghe nói là cựu tướng lãnh đã từng chỉ huy một sư đoàn của tượng giới thật. Nghe nói năm 1949 khi tượng giới thật, Bị mau chặt đông đuổi chạy ra khỏi Ra đảo Đài Loan Thiếu tướng Nùng Bá Lâm Không ra theo Đài Loan Mà đã dẫn toàn quân Sang biên giới Biên Điện Sống bằng nghề Lục Lâm Thảo Khấu Thật sự có đúng như vậy không? Và tại sao ông ta bị bắt vào đây Thì tôi không biết Ông ta người cao lớn rành ràng Tuy già nua và ốm yếu Có lẽ Đã 80 Đi Nhưng đôi mắt của ông ta đầy thần sắc Và lúc nào cũng đỏ ngầu Như mắt loài hổ báo Nấp dưới đôi chân mày Rọng và dài Như chổi sỏi Trông càng dữ tướng hơn Ông là điển hình Của một con sư tử bề già Có lúc tôi nghĩ Mấy chục năm trước đây Ai rủi Ro mà xa vào tay ông Chắc không khá được Ông không biết nói tiếng Việt Hay giả vờ không nói được tôi cũng chẳng biết. Mặc dù nghe nói ông ta sống ở Việt Nam khá lâu. Đặc điểm nơi ông ta là ở dơ. Trong tù đã là ở dơ bẩn rồi. Nhưng ông tù già này lại dơ hơn hết tất cả mọi người ở dơ trong tù. Ông chẳng bao giờ tắm, chẳng bao giờ giặt, chẳng bao giờ rửa. Ông nằm trong góc buồng đuôi thủi một mình, chẳng nói năng tiếp xúc với ai bao giờ chỗ ông nằm cũng quá bẩn và hôi hán không ai dám đến gần cả cán bộ cũng chịu thua và không nhắc ông ta làm nội vụ bao giờ mở ngoài nội vụ là tiếng chỉ tất cả đồ đạc của một người tù làm nội vụ có nghĩa là thu xếp đồ đạc tranh chiếu cho ngay ngắn. đóng ngoặc. Ở trong buồng tôi được năm tháng thì ông Nùng, bà Lâm chết. Đó là người chết đầu tiên trong nhóm tù khu B chúng tôi tại trại Nam Hà vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy. bây giờ tôi nghĩ cái chết đã giải thoát cho ông. Mặc dù tôi vẫn bùi ngùi mỗi khi nhìn qua góc phòng trống vắng nơi mà người bạn tù ngoại quốc già nuốm miếu đã từng nằm ở đó. Ông đã đi hết đoạn đường đời của ông Trong khi tôi vẫn tiếp tục con đường Còn dài Còn lại Mà không biết những gì Đang chờ đợi tôi phía trước Ông chết đi Buồn tôi còn lại 19 người Mới nghe qua việc khai báo lý lịch Cũng chẳng thấy có gì là nặng nề và đáng ngại Thế nhưng thật sự Không phải đơn giản Như cái tên gọi của nó đây là một trong những điều tôi sợ nhất trong tù mỗi lần khai báo như vậy các tù nhân phải đào mã ba đời nhà mình lên và đem giao nạp cho đảng việc đào gia phả này được lặp đi lặp lại nhiều lần không có định kỳ nhất định tôi không hiểu được hết mục đích của việc làm này thế nhưng chắc chắn trong đó phải có ý đo lường sự thành thật Của tù nhân Vì thế nguyên tắc sống Còn Là phải nhớ cho bằng được Những lần đầu tiên mình đã khai báo thế nào Để lần sau Và những lần sau nữa cũng phải biết Y như vậy, không thêm, không bớt Có người không để ý nguyên tắc sống còn này Tưởng là càng thành thật khai báo Thì càng mau được về sớm Thế nên họ đã Thêm vào nhiều chi tiết trong lần Khai báo tiếp theo Họ đã phải trả cái giá thật đắt cho hành động khởi dại này. Tôi không còn phải nhớ viết bao nhiêu lần trong suốt 13 năm tổ. Khóa học, tập khai báo thông thường được diễn ra như sau. Có một số cán bộ trung ương tới trại để thuyết về tầm quan trọng của việc khai báo và chỉ cách đào mã thế nào cho nó tốt cũng nên biết vì thời gian khai báo sẽ động não rất nhiều nên cần bổ dưỡng ví dụ trường hợp của tôi vì không ra ngoài lao động nên mức, nên mức ăn chỉ còn có 9 kg một tháng trong khi người đi lao động thì ăn 12 kg trong thời gian khai báo tôi cũng được ăn 12 kg ký ở đây không phải là ký gạo làm gì có đủ gạo cho tu ăn người ta thay vào bằng ngô khoai Sắn, bo bo, có lúc còn ăn cả bã đậu nữa. Sáng ngày khai mạc, chúng tôi được tập trung lên hội trường để nghe cán bộ trung ương thuyết trình. Các bài thuyết trình lần nào cũng như lần nào về chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước. Thành cảnh khai báo là con đường ngắn nhất để về, vân Điều làm tôi kinh nhạc. Là cả người nói lẫn người nghe Đều biết đó là lão khuét Thế mà không hiểu tại sao Các thợ nói này không thấy ngượng mồm, ngượng miệng Trong các bài thuyết trình Lần nào cũng có một bài chỉ dẫn Cách khai báo như thế nào để cho đạt Cuộc học tập Tại hội trường kéo dài 2 ngày Và chiều ngày thứ 2 là thảo luận đề tài thảo luận cho cán bộ chọn và chỉ định một anh tù đến phát biểu ý kiến để những người khác dựa vào đó mà thảo luận Trong lần học tập khai báo này tôi được chỉ định nói về đề tài anh có yên tâm cải tạo không và cho biết lý do tại sao Câu hỏi này như là một gợi ý để làm mặn thêm cách nói yên tâm cải tạo và nó đã mặc nhiên trở thành câu thánh kinh trong tổ có những câu khác dài hơn như tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng hoặc câu tuyệt đối tin tưởng vào chính sách khoan hầu của đảng và nhà nước đó là những câu thần chú phải được đọc lên đúng thời đúng chỗ cho những ai muốn được yên thân và còn muốn có ngày trở về xuồng họp với vợ con cán bộ dặn tôi về suy nghĩ đề tài và ngày mai lên phát biểu cho nó tốt